chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương đó là ánh đàn chiếu rọi cả tế Nguyệt ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đang phải chạy theo các cái bài huấn luyện khá là căng thẳng của Thế Tử tuy nhiên thì hắn cũng được Linh Nhi nhắc nhở về cái vụ gọi là đưa đàn dược ra ban đầu thì thấy gọi là à, đối phương Có vẻ như là khiêu khích mình hứa thanh định bỏ qua, nhưng khi đối phương chỉ trích mình là đi sai đường thì hắn quyết định ở lại so đấu với Thánh Lạc Đại Sư. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bên trong nghịch việt điện, giữa mấy vạn tượng thần, hứa thành bước ra. Mặc dù không có khí thế gia chỉ nhưng lời hắn nói ra lại tựa như phòng bạo, càn quét bát phương. Chúng thần bốn phía lập tức chú ý. Thánh Lạc Đại Sư bên đó liếc mắt nhìn hứa thành nhàn nhạt mở miệng. so đấu thì coi như bỏ đi lão phu cho ngươi một khóa học là tốt rồi hy vọng sau khi ngươi trải qua việc hôm nay có thể trầm tâm lại chớ có nghiên cứu bảng môn tả đạo nữa nói xong thánh lạc đại sư bỏ qua hứa thành nhấc tay phải lên lò đan trên đỉnh đầu bay xuống trong lòng bàn tay theo lão vung lên một khối đan dược từ trong lò đan kích xạ ra trôi nổi giữa không trung đan này giống như thủy tinh tự động xoay tròn trên không trung tản ra từng trận những sợi ánh sáng thô không ngừng vẩn quanh thể hiện ra lung linh xinh đẹp nhất là tầng ngoài sáng long lanh óng ánh khiến cho đan này nhìn như báu vật trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đan dược có sương mù lượn lờ tựa như bên trong ẩn chứa tiền cảnh cực kỳ không tầm thường lấy tạo nghệ của hứa thanh đối với đan đạo giờ phút này liếc mắt nhìn qua cũng cảm nhận được đan dược này siêu phàm đồng thời cũng đã có nhận thức đối với đan đạo của vị thánh lạc đại sư này Hoàn toàn chính xác là có tài, hứa thanh thì thảo trong lòng. Mà mọi người bốn phía ở đây sau khi thấy đan dược đó cũng đều chuyển ra tiếng kinh hô. Trong đó vậy mà lại là đan dược. Cái này rõ ràng chính là đan bảo. Không ngờ tạo nghệ đàn đạo của Thánh Lạc Đại Sư đã có tiến bộ, đạt tới trình độ như thế. Tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều. Thật sự là nếu chỉ nhìn từ phẩm chất thì bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thụ được chỗ kinh người của viên đan dược. Mà lúc này, một vị tùy tùng bên cạnh của thánh lạc đại sư cũng đi ra, trong mắt lộ vẻ kính ngưỡng, lớn tiếng mở miệng. Chứ vị đạo hữu chắc hẳn cũng đều biết, đan dược thượng phẩm, hết thảy cũng đều chú ý tới sự hoàn mỹ, và lại càng tinh luyện thì càng chân quý. Sau khi đạt tới cực hạn, thiền đạo vọng cổ sẽ ban cho ánh sáng, mà viên thuốc này của thánh lạc đại sư đã dẫn động ra ánh sáng. Lời gã vừa ra, âm thanh kinh hô và xôn xao bốn phía càng lớn, từng ánh mắt tìm đến quả đan dược đó, bên trong ẩn chứa sự khát vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, lời nói khen ngợi liền hiện lên khắp bốn phía. Giờ phút này ngay cả những người tùy tùng bên cạnh Hứa Thành cũng đều chột dạ, từng người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nguyên bản tràn đầy tự tin đối với đan cửu đại sư, nhưng theo Thánh Lạc mở miệng nói là sau khi ăn đan dược, dùng thuốc dẫn Bạch Phong, mấy năm sau liền chết bất đắc kỳ tử. Cái này để cho trong lòng bọn họ dao động. Bây giờ lại nhìn thấy loại đan dược gần như bảo đan này, cho dù là bọn họ có nhiều lòng tin đối với đan kiểu, nhưng mà vẫn xuất hiện rất nhiều do dự. Mà trong lúc mọi người kinh hô, tứ điện chủ trên bầu trời cũng có chút thay đổi sắc mặt khẽ gật đầu. Đích xác là một khỏa bảo đan, thánh lạc đại sư, đan này có thể sản xuất hàng loạt hay không. Đối mặt với sự khen ngợi của mọi người, Cùng với tứ điện chủ, trên mặt Thánh Lạc đại sư nở nụ cười, cúi đầu về phía tứ điện chủ. Tứ điện chủ đan này tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt. Thiện, tứ điện chủ mỉm cười, Thánh Lạc đại sư thỏa mãn trong lòng, quay đầu nhìn Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Đây chính là môn học đầu tiên ta dạy cho ngươi, nhớ kỹ, đời đan tu chúng ta nghiên cứu dược đạo mới là chỗ cố chấp của bản thân, thu hồi cái khuôn bạt của ngươi, thu hồi tâm ý bất chính của ngươi. Nói cách khác trong lòng không có ánh sáng thì đan dược luyện chế cũng không thể nào có được ánh sáng mặt trời. Theo ngôn từ mang theo vẻ dân dạy của Thánh Lạc Đại Sư chuyển ra mọi người bốn phía nghe vậy cũng đều nhìn về phía hứa thanh thần sắc khác nhau, có lắc đầu, có xem thường, có cảm khái, còn có cả phẫn nộ. Hứa thanh không nói chuyện, chỉ lấy giải chú đan từ trên người mình phất tay, khiến cho nó trôi nổi giữa không trung Đan dược này thật nhìn tối đen như mực không có bất kỳ chỗ thần kỳ nào. trong những người chung quanh ngôi người nhịn không được bật cười đây là nắm đất hay đan dược chỉ vậy thôi xong. lúc chung quanh chuyển ra từng tiếng chế nhạo hứa thanh liền bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay đan dược lập tức chuyển giam thành kèn két lớp vỏ bên ngoài vỡ vụn trong nháy mắt tiếp theo từng lớp tầng ngoài màu đen thoát ly vô tận ánh sáng như bài sơn đảo hải thình lình bộc phát ra khắp nơi Tia sáng vạn trượng vô cùng vô tận Giống như ánh dạng đông phủ xuống Mở ra một mảnh hy vọng cho thế giới này Một đạo ánh sáng trong đó Thì đều như cầu vồng Rực rỡ tươi đẹp vô cùng nhiều vẻ Chiếu rọi cả bầu trời Khiến cho cả đất trời tràn đầy vẻ tường hòa tung bay trên khắp đại địa Khiến cho thân núi được điểm lành bao phủ Từ xa nhìn lại Giống như lấy đan dược này làm trung tâm Tạo thành một biển ánh sáng không ngừng khuếch tán ra bốn phía Cuối cùng hóa thành rực rỡ Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tù sĩ trong nghịch nguyệt điện đều nhìn tới thất thần, mà giờ phút này hai quả đan dược ở giữa không trung phàm là người không mù thì có thể nhìn ra chênh lệch cực lớn. Đan dược của hứa thanh ánh sáng vạn trượng, mà đan dược của thánh lạc đại sư, lúc đầu vốn là có chút ánh sáng, nhưng lúc này đã bị triệt để bao phủ, thành bình thường không có gì lạ, nếu không cẩn thận quan sát sợ là cũng mất luôn ý nghĩa tồn tại. Cho đến một lúc lâu mới có âm thanh hấp khí vang lên, tiếp theo càng lúc càng nhiều và liên tiếp, cuối cùng là từng đạo tiếng la thất thanh trong đám người sôi trào lên. Thiên đạo ban cho ánh sáng vô tận ư. Ánh sáng như vậy, đây chẳng phải là vô thượng đan mà Thánh Lạc Đại Sư trước kia từng nói qua hay sau. Rõ ràng lại thực sự có loại đan dược này. Ta nhớ rất rõ chỉ có đan dược ẩn chứa khí vận và hội tụ hy vọng của chúng sinh mới có thể được thiên đạo nhận thức và ban cho ánh sáng như vậy. Trong lúc mọi người kinh hô và không cách nào tin, thánh lạc đại sư đúng đó kinh ngạc nhìn đan dược của hứa thanh, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin, há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng không thốt nên lời. Cùng lúc đó tứ điện chủ giữa không trung biến thành thần chỉ ngàn trượng chật đứng lên, trực tiếp nhìn qua đan dược phía dưới, sắc mặt biến đổi, cho đến khi ngực phập phồng lên xuống. Đan kiểu đại sư, đan này chính là giải chú đan sau. Đây là lần đầu tiên gã nói chuyện với hứa thanh, cũng là lần đầu tiên tặng thèm hai chữ đại sư, mà ý nghĩa từ trong miệng gã nói ra đã hoàn toàn khác bọt. Hứa thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó nơi đây kích động nhất chính là những người tùy tùng hứa thanh, vô luận là đại hán ngực bự hàng xóm hay là tên sáu mắt, hoặc là những người khác ngồi ở quanh miếu thờ của hắn trong lòng vô cùng kích động. Tất cả dao động tâm thần, suy nghĩ do dự của bọn họ lúc trước, đều bị sự kiên định phấn khởi của thời khắc này hoàn toàn thay thế nhất là tên sáu mắt ra phút này ra sức hô to đan cửu đại sư đức cao cửu thiên đan phục thập hải tạo phúc trăm giới thiên thu vạn tái thống nhất giang hồ lời này vừa truyền ra liền khiến cho sự kích động trong nội tâm của đám tùy tùng đi theo hứa thanh ở bốn phía cũng đều bùng nổ toàn bộ gào lên mắt thấy như thế mấy vị tùy tùng bên người thánh lạc đại sư có chút trột dạ mở miệng Tuy rằng tầng ngoài của đan dược cũng trông đẹp mắt, nhưng dù sao cũng là vật ăn vào, cho nên dược hiệu mới là trọng yếu nhất. Không sai, giải nạn đan của Thánh Lạc Đại Sư có hiệu quả gấp đôi giải nạn đan nguyên bản mà tác dụng phụ cực thấp. Loại đan dược này mới là lương đan khiến cho chúng ta giảm bớt đau khổ nguyên rủa Trong lúc lời của bọn họ vang vọng, do phút này Thánh Lạc Đại Sư cũng thở sâu, đe xuống chấn động trong lòng. Lão phức tạp nhìn hứa thanh, ánh mắt ngưng trọng trước này chưa từng có, rộng mở miệng Giải nạn đan của lão phu, ăn vào một quả, có thể khiến cho đau khổ nguyên rủa chỉ hoãn ít nhất 60 năm. Nói xong, lão nhìn về phía hứa thanh như lâm đại địch. Mọi người trong nghịch nguyệt điện nghe vậy đều nhao nhao, thanh tỉnh lại từ trong khiếp sợ, do ánh sáng từ đan dược của hứa thanh lúc trước mang lại. Dẫu sao thì đan dược đích xác là vật để ăn, dược hiệu mới là trọng điểm. Bây giờ nghe lời giới thiệu trong mắt mỗi người đều lộ kỳ mang. hứa thanh không để ánh mắt thánh lạc ở trong lòng hắn nhìn giải chú đan của mình bình tĩnh mở miệng vĩnh viễn giảm xuống một thành nguyền rủa âm thanh của hứa thanh không cao nhưng lại như sấm sét âm mầm nổ tung trong tâm thần toàn bộ chúng tu nghịch nguyệt điện bên trong nghịch nguyệt điện giờ khắc này lập tức lặng ngắt như tờ tâm thần của nhiều người dung chuyển đến cực hạn cho dù bọn họ lúc trước cũng đã có chỗ suy đoán với giải chú đan nhưng sau khi nghe thấy lời nói của hứa thanh trong lòng vẫn bay lên một cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi Họ cảm thấy hết thảy ở đây đều không được chân thật. Mà Thánh Lạc đại sư chỗ đó nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, mạnh mẽ nhìn về phía đen dược của Hứa Thanh. Vào thời khắc này trong lòng lão đang có sóng lớn ngập trời, nhưng mà nhận thức nhiều năm kiến đầu óc lão nhanh chóng phán đoán, trầm thắp mở miệng, "Không thể nào. Trừ phi là ẩn chứa tác dụng phụ cực lớn, khiến cho người ta sau khi ăn vào không được mấy ngày liền trực tiếp bất đắc kỳ tử mà chết." Hứa Thanh nhìn Thánh Lạc nhàn nhạt mở miệng, "Không có bất kỳ tác dụng phụ nào." tâm thần nhiều người lần nữa chấn động thân thể thánh lạc nhoáng cái nhưng trong mắt vẫn là chất vấn mãnh liệt như trước nhìn chằm chằm và hứa thanh nói vậy chẳng lẽ ngươi là thần tử của hồng nguyệt sao? thần tử cũng không làm được điểm này hay chẳng lẽ ngươi là thần linh buồn cười thật là buồn cười thử một lần là biết thần sắc hứa thanh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh ra phút này sau khi chuyển ra lời nói hắn nhìn mọi người bốn phía các người ai tới mọi người nơi đây từng người do dự mà thánh lạc đại sư thì cười lạnh. Sau khi ăn tai họa ngầm cực lớn, lời não vừa nói ra thì mọi người càng thêm do dự. Ngay cả đại hán hàng xóm cũng không dám tùy tiện đi ra. Nhưng vào lúc này một âm thanh bén nhọn vang khắp bốn phương, ta tới trò. Mọi người đồng loạt nhìn lại chỉ thấy một tượng thần sáu mắt ngạo nghễ đi ra từ trong đám đông trực tiếp tới trước mặt hứa thanh, cung kính cúi đầu lớn tiếng mở miệng. Các người lại do dự về đàn dược của đại sư rõ ràng cho thấy không thành kính nhưng ta thì khác. ta tin tưởng đại sư một cách vững chắc viên thuốc này để ta tới ăn đáy lòng hứa thanh có chút cổ quái đưa mắt nhìn đội trưởng mà không nói chuyện mà giờ khắc đầy ánh mắt toàn bộ mọi người đều hội tụ trên người đội trưởng ngay sau đó đại hán hàng xóm cũng chợt lao ra lớn tiếng mở miệng đại sư ta nguyện thử đan lúc đầu ta đã lắng nghe được vô thận đạo vô thượng đạo âm từ lão nhân ra ngài suốt hai tháng đây là duyên phận giữa chúng ta mà sau đó ta cũng là người đầu tiên mua đan dược của ngài là người thứ nhất ăn vào mỗi lần ta đều là người thứ nhất, lần này cũng không ngoại lệ. mời đại sư thành toàn cho ta. Đại hán hàng xóm ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hứa Thanh với thần sắc thành khẩn, gã thực sự là tín nhiệm. tên sáu mắt nhìn qua có chút bất mãn. Hứa Thanh trầm ngâm rồi vung tay lên, tan dược bay thẳng về Đại hán ngực bự. Hắn không có đưa cho đội trưởng, bởi vì trên người đội trưởng có quá nhiều thứ ngổn ngang, Hứa Thanh lo lắng là sẽ xuất hiện phản ứng không tốt. Đại hán hàng xóm một phát tiếp được cầm lấy đan dược, thở sâu vào, trong ánh mắt kiên định, cuối cùng dưới vạn chúng chú mục, dưới thánh lạc đại sư và tứ điện chủ trên bầu trời đều tập trung toàn bộ tinh thần chú ý, gã đặt đan dược vào miệng của tượng thần thoáng cái nuốt vào. Sau một khắc tứ điện chủ trên bầu trời ra tay, cách không chộp ra một chảo, thân thể đại hán hở ngực kia lập tức bay lên giữa không trung, được lực lượng của tứ điện chủ bao phủ và gia trì, cũng có thể để cho mọi người cảm giác rõ ràng hơn. Chỉ thấy thân thể đại hán đầu tiên run rẩy xuất mồ hôi thân sắc đau khổ nhưng chớp mắt tiếp theo toàn gân gã lập lẻ ánh sáng từng trận chất lỏng màu đen từ từ chảy ra từ trên pho tượng của gã chất lỏng này tỏa ra mùi hư thối vừa lúc tràn ngập bát vương thân thể của đại hán chấn động mạnh một cái ánh mắt mở bừng ra lộ vẻ chấn động và không cách nào tin nổi gã thì thào lẩm bẩm nguyền rủa của ta thực sự giảm bớt một thành lời gã vừa ra bên tay toàn bộ mọi người trong nghịch nguyệt điện nổ vang từng người run rẩy trong mắt lộ vẻ điên cuồng nhưng vẫn mang theo vẻ chất vấn nhào nhào nhìn về phía tứ điện chủ tứ điện chủ nhắm nghiền hai mắt và lúc mọi người chờ đợi trong căng thẳng và lo lắng không yên tứ điện chủ mở mắt từng bước một từ bầu trời đi xuống cho đến khi tới trước mặt hứa thanh ánh mắt của gã thâm sâu nhìn về phía hứa thanh sau một lát tứ điện chủ chắp tay lấy thân phận tôn quý cúi đầu về phía hứa thanh Đại sư mình Đức trí thiện công đức vô lượng. Lời này vừa ra thì như lôi đỉnh vạch phá cả thiên địa như một chùy định xuống cản khôn. Bên trong nghịch nguyệt điện toàn bộ tượng thần từng cái để rung động lắc lư kịch liệt. Trong chớp mắt này hết thảy do dự trong lòng đều tan thành mây khói. Lúc trước chất vấn đến cỡ nào thì giờ phút này cuồng nhiệt đến cỡ đó vô tận chờ mong và kích động tràn ngập tinh thần của bọn họ cuối cùng hóa thành vô số những tiếng hô sôi trào dựng lên trong nghịch nguyệt điện. mà giờ khắc này thì hứa thanh đã trở thành ngôi sao phát sáng cuối cùng ở đây trong đám người thánh lạc đại sư ngơ ngác đứng đó nghe mọi người bốn phía hoan hô trong thời gian ngắn mà lão có chút hoảng hốt thực sự có thể giảm xuống nguyền rủa sau thánh lạc thì thào nội tâm dâng lên một cảm giác không cầm lòng mãnh liệt dù cho là tới bây giờ dẫu là tứ điện chủ đang nghiệm chứng với điều ấy nhưng lão vẫn có chút không tin được như trước bởi vì từ xưa đến nay không ai có thể làm được điều này Về phần lão, có thể cải tiến giải nạn đan, bản thân của việc này đã là rất khó. Hào phí tâm huyết cả nửa đời người, càng là nghiên cứu về rất nhiều văn hiến cổ tịch, về nguyên rủa con sót lại của cổ nhân, lúc này mới có thể làm được một chút. Mà càng hiểu rõ về nguyên rủa thì lão càng hiểu rõ, muốn vĩnh viễn giảm xuống thì chỉ có thần tích mới làm được. Ngay lúc tâm thần của thánh lạc nơi đây bốc lên, hai mắt mơ hồ có chút đỏ thẫm hứa thanh đứng cách đó không xa nhìn lão một cái vung tay phải lên một quả giải chú đan bay thẳng đến phía của thánh lạc thánh lạc sững sở theo bản năng tiếp lấy nhìn hứa thanh những người khác cũng đều nhao nhao nhìn lại tâm tư khác nhau nhất là những tùy tùng của thánh lạc đại sư giờ phút này trong đáy lòng đắng chát bọn họ hiểu rõ tiếp theo ắt không thiếu những lời nhục nhã nhưng hứa thanh lại không hề làm vậy hắn bình tĩnh nhìn qua thánh lạc nhẹ giọng mở miệng thánh lạc đại sư ta và ngươi đều tu đan đạo Cho nên giữa nhau càng có thể hiểu rõ, ở trong tế nguyệt đại vực này, người chủ tu đan đạo như chúng ta, trong lòng đều có mộng tưởng. Lúc người ta tu hành thì chúng ta đang nghiên cứu nguyện rủa, lúc người khác hưởng lạc chúng ta đang nghiên cứu văn hiến. Bởi vì chúng ta muốn cởi bỏ nguyện rủa, dù là không giải được thì cũng phải đi chấp lại nghiên cứu của mình, lưu lại cho hậu nhân, đặt hy vọng ở đời sau. Đây là sứ mạng của đan tu trong tế nguyệt đại vực. Ánh mắt hứa thanh bình thản, hắn thật ra cũng lý giải được tâm lý của thánh lạc, trong lời nói không có bất kỳ một ý mỉa mai nào. Thân thể thánh lạc chấn động, nhìn qua hứa thanh, mở to miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Hôm nay tâm thần của lão chấn động rất nhiều lần, ngay từ đầu là tự ngạo, tiếp theo là chấn động, mà sau đó là chất vấn và không cam lòng mãnh liệt. Nhưng bây giờ đủ các loại cảm xúc giao hòa cùng một chỗ, hóa thành sự phức tạp nồng đậm. bởi vì lời của hứa thanh đã nói ra tiếng lòng của lão thật sự là lão có ưa thích giành lợi nhưng mà ẩn sau cái ưa thích đó đích thực lão cũng có giấc mộng của mình thánh lạc đại sư viên thuốc này chuyển giao cho ngươi con đường hóa giải Nguyên rủa một người như ta khó có thể đi đến cuối cùng chúng ta cùng nỗ lực hứa thanh chắp tay xoay người cúi đầu Thánh lạc có thể cảm nhận được sự chân thành của hứa thanh. Sự chân thành này khiến đáy lòng của lão, ngũ vị tạp trần, suy nghĩ cuồn cuộn, nổi lên niềm xấu hổ. Mà tùy tùng bốn phía của lão cũng nhào nhào thay đổi sắc mặt trong lòng từng người, chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tứ điện chủ trên bầu trời cũng là nhìn hứa thanh nhiều thêm vài lần trong thần sắc lộ vẻ tôn kính. Dĩ nhiên, gã có thể thấy được từ ngôn từ của vị đan cửu đại sư này không phải là giả. Thật sự là có ý nghĩ như vậy. Mà Thánh Lạc thở sâu, giờ phút này thân sắc nghiêm nghị đi vài bước, nhìn hứa thanh rồi chắp tay cúi đầu thật sâu. Đàn kiểu đại sư, lúc trước lão phu phù... Ai... Thánh Lạc lắc đầu lần nữa cúi đầu, hứa thanh chỉ gật đầu không nói mà quay người về miếu thờ của mình. Thật ra hắn không thích cái loại cục diện vô cùng náo nhiệt và nhiệt tình này. Nếu không phải lúc trước Thánh Lạc ở bên đó cố ý gây chuyện, hắn cũng không cao điệu như thế. Dưới mắt nhóng lên một cái hứa thanh trở về miếu thờ. cũng giống như ngày thường hắn lấy ra 10 khỏa giải chú đan đặt ở trong quang đoàn của miếu thờ rồi lựa chọn trở về trước khi đi hắn cũng hoàn thành hứa hẹn là cho mỗi người tùy tùng của mình một khỏa giải chú đan hắn rời đi cũng không để cho tâm tình kích động của mọi người trong nghịch nguyệt điện được hạ nhiệt thực sự là việc nguyền rủa giảm xuống căn bản chưa từng xuất hiện trong lịch sử của tế nguyệt đại vực mà câu đối thoại cuối cùng giữa đàn cửu và thánh lạc đại sư bố cục lộ ra trong đó càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng Cho nên rất nhanh mọi người trong nghịch nguyệt điện đều mang theo nội tâm kính ý đi vào miếu thờ của hứa thanh xem xét giá cả của giải chú đan. Cái giá tiền này càng khiến cho sự tôn kính trong lòng mọi người càng thêm sâu đậm. Nó không khác quá nhiều cùng với việc bán giải nạn đan lúc trước đều chỉ cần một chút thảo dược và những tài liệu văn hiến. Đây mới chân chính là đại sư. Không biết là ai sau khi quan sát giá cả than nhẹ một tiếng vang lên trong lòng toàn bộ chúng tu. Danh tiếng đan kiểu bắt đầu từ giờ khắc này ngày càng xâm nhập và nhân tâm trong nghịch nguyệt điện. Có thể tưởng tượng, theo hứa thành tương lai xuất ra đan dược, lúc người ăn đan dược quán càng ngày càng nhiều, thì cái loại xâm nhập nhân tâm này sẽ khắc vào tận linh hồn. Hứa thành cũng có dự phán đối với điều này, nhưng mà hắn không chú ý quá nhiều. Hắn trở về tiệm thuốc lại đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu kim ô. Hắn đang một mực cân nhắc bản chất của công pháp hoàng cấp là cái gì, làm thế nào có thể đào móc được kim ô càng sâu hơn. nhưng mà đầu mối hơi xa vời quá trình không thuận lợi nhưng mà hứa thành có thể cảm nhận theo việc nghiên cứu của hắn và kim ô biến hóa thì thời gian hắn kiên trì trong hạt châu rõ ràng tăng lên từ lúc mới bắt đầu vừa vào lập tức tử vong cho đến khi sau lần thứ bảy hắn đã có thể kiên trì hơn sáu hơi thở nhưng mà chỉ còn lại có hai lần Mấy ngày sau, sáng sớm hứa thanh ngồi quanh chân trong tiệm thuốc, mở mắt ra, quá miệng tràn đầy máu tươi, hắn lấy đàn dược nuốt vào, sau đó trong lòng không thể khống chế mà dâng lên một chút khó chịu. Cái cảm xúc này rất hiếm thấy trên người hắn, thật sự là lần lượt thất bại thì cũng không quay vào đâu, nhưng một khi hai lần tiếp theo mà không đạt tới trình độ để cho mình hài lòng, vậy thì lần thứ mười hắn sẽ mất đi kim ô. Hắn có thể cảm nhận được. ác ý và sự tham lam của họ đồng thượng nhân trong hạt châu đối với mình càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể dừng lại ở lần thứ chín. Hứa Thanh thở sâu, đứng dậy bước đi khỏi gian nhà sau tới đại sảnh của tiệm thuốc, hắn muốn ra ngoài giải sầu một chút. Vừa đi ra thì Hứa Thanh đã nhìn thấy Linh Nhi đang tính toán ở đó, tựa hồ đối với Linh Nhi mà nói thì sổ sách tính toán hoài không hết vậy. Hứa Thành cũng đã chú ý qua việc này, phát hiện niềm vui thú của Linh Vân, Linh Nhi hơn phân nửa đều đặt trong việc lần lượt tính toán lập đi lập lại. Ninh Viêm thì đang lau chùi, lý hữu phỉ sắp xếp lại đàn dược, đội trưởng thủ vệ. Về phần Ngô Kiếm Vu thì đứng cạnh Thế Tử đang ngầm thờ cho Thế Tử nghe. Ra già, già mở mắt thiên hạ sáng, đàn bà hộ vệ chớ cản rỡ. Thế Tử đang uống trà nghe vậy liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vu nở nụ cười. Ngô Kiếm Vu nhanh chóng cúi người với vẻ nịnh nọt, sau đó lé mắt nhìn qua đội trưởng và U tinh đang đun nước ở một bên, trong mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc y đã tìm được phương pháp nịnh nọt lão Gia Gia, đó chính là mỗi sáng sớm ngâm thơ cho lão Gia Gia nghe. Ngày qua ngày, dưới sự cố gắng của y, y cảm thấy hiệu quả rất chi nổi bật. Giờ phút này nói xong, y nhanh chóng chạy tới cửa, tiếp tục ngâm thơ trong bão cát. Hứa Thành đã quen với tiệm thuốc ngày thường sau khi ghẹn nhật đầu với Linh Nhi hắn ngồi cạnh Thế Tử. Có đầu mối chưa? Thế Tử nhìn Hứa Thành anh Vũ trên vai ngạo nghễ cũng nhìn qua. Hứa Thành lắc đầu Tiền bối. Đến cùng thì công pháp hoàng cấp là cái gì? Hứa Thành hỏi một câu. Đây là lần đầu tiên trong những ngày này hắn hỏi ý Thế Tử Thế Tử không nói chuyện ánh mắt chuyển khỏi trên người Hứa Thành rơi vào chỗ trần nhị nghiêu Hứa Thành cũng theo đó nhìn lại Đội trưởng ôm kiếm không quan tâm tới ánh mắt của hứa thanh và thế tử. Y quét mắt nhìn qua ngô kiếm vùa. Phía ngoài, đáy lòng thầm nghĩ, tiểu tử. cũng lời so đo với hành vi âm dương quái khí của Y. Giờ phút này nhìn chằm vào U Tinh mà quát lên. Mỗi ngày đều nấu nước, người cũng không nấu ra được kinh nghiệm hay sao hả? Làm cái gì mà chậm chạp vậy? Người cũng phải dùng cái miệng mà thổi lửa chứ. Thân thể U Tinh run rẩy ẩn nhẫn của gã đối với Trần Nhị Ngưu đã đến cực hạn. À có lòng bộc phát nhưng lại ngại vì thế tử vì vậy chỉ có thể cực kỳ phẫn nộ ở đáy lòng. Trong đầu không ngừng tưởng tượng là sẽ phanh thay xé xác cái tên Trần Nhị Nghiêu Chất Việt kia thế nào. Một ngày nào đó ta muốn xé y thành hai nửa một nửa nấu nước để luộc một nửa tạo thành những viên thịt người tiếp đó bỏ vào miệng hung hăng nhấm nuốt vừa cắn còn phải vừa cho cái thằng chó này kêu gào cuối cùng nước sôi lại nấu nhừ nó một hồi nữa làm canh để hút. Đây là suy nghĩ mỗi ngày của U Tinh Mà mỗi lần nghĩ như vậy, đáy lòng của ả đều vô cùng thoải mái. Giờ phút này trong lúc đang tiếp tục mặc sức tưởng tượng, đội trưởng lại hử lạnh một tiếng. run dày cái gì mà run dày, mỗi ngày chỉ biết run dày, không phát hiện nước đã sôi rồi sao, còn không đi pha trả cho lão ra ra. Người nói, cái bồ mông to lớn của ngươi mỗi ngày đều trồng cái phao câu ra ngoài phô trương như vậy, trông như quả đảo tươi ngon, lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta. Người đang cầu dẫn ai đó, Ngươi có phiền hay không, mỗi ngày cũng là... người ăn nhiều nhất lời nói của đội trưởng vừa ra u tinh chợt đứng lên và lúc mà tu vi sắp bộc phát và trong mắt đỏ thẫm ninh viêm ngồi trồm hổm trên mặt đất lau sàn nhà không kiên nhẫn mở miệng nhường nhịn một chút thân thể u tinh lần nữa run rẩy nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống xách theo cái ấm nước đi về phía thế tử để pha trả cho lão sau đó tức giận đứng ở một bên hứa thành thế tử đổ cha nóng trước mặt lên phía trước hứa thành, ngón tay chỉ một cái người nói cho ta biết Nước là cái gì? Tại sao phải nóng lên? Trà là cái gì? Tại sao khi cho vào nước sôi thì màu sắc sẽ cải biến, mùi vị cũng không giống. Ánh mắt hứa thanh ngừng tụ lại nhìn chấn trà trước mắt. Đó là bởi vì... Cái này không trọng yếu, thế tử cắt ngang. Ánh mắt thâm sâu giơ tay phải lên, đặt cái mầm nhỏ lên trước mặt bàn. Mầm nhỏ chập tròn nhu thuận hạ xuống một chiếc lá cây bị thế tử tiếp được, sau đó đặt trong chén trà ở trước mặt hứa thanh. lá cây nho nhỏ kia trôi nổi trong nước trà hơi hơi lay động người có hiểu không hứa thanh chậm mặc nhắm mắt suy tư linh viêm đang lau chùi cũng dừng lại đáy lòng cũng đồng dạng suy tư về vấn đề này hắn cảm thấy quần thần chỉ điểm vốn đã cực kỳ hiếm thấy cho nên không muốn buông tha cơ hội đội trưởng cũng là như vậy trong mắt lộ vẻ trầm ngâm còn có lý hữu phỉ lại càng phải là như vậy sau một lúc lâu thân thể hứa thanh bỗng nhiên chấn động hắn mở mắt nhìn cái lá ở trong chán trà, trong mắt lộ ránh ánh sáng kỳ dị rồi đứng bật dậy tiền bối ta hiểu rồi hứa thanh chắp tay cúi đầu hô hấp có chút dồn dập hắn đã biết chỗ vấn đề của mình và cũng hiểu được đáp án giờ phút này liền xoay người đi thẳng ra sau nhà thế tử mỉm cười khẽ gật đầu lóc cảm thấy ngộ tính của hứa thanh thực sự không tệ hiểu được chỉ điểm của mình Đội trưởng mắt thấy một màn này cũng hít vào một hơi, một bộ mình cũng đã hiểu. Ninh viêm bên đó trừng mắt ra, đồng dạng cũng lộ ra thần sắc khoảng hốt kiểu hiểu ra. Giờ phút này Duy chỉ có anh Vũ trên vai thế tử là sừng sốt, nhìn nước trà một chút lại lướt qua lá cây, cuối cùng quan sát mọi người, trong mắt nó lộ ra vẻ mờ mịt, thấp giọng mở miệng. ra ra hắn hiểu được cái gì vậy? Lão nhân ra ngài nói cái gì cùng với hắn đó? Tại sao ta nghe không hiểu? Thế tử cầm lấy chén trà thưởng thức rồi nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Ta nói cho anh biết, phải học được cách cùng tồn tại, như trà và nước giao hòa lại với nhau cũng là tốt, lại như mầm cây nhỏ hạ lá cây vào trong đó, thì đây cũng là một loại buông bỏ và chọn lọc. Anh Vũ hiểu ra, ninh viêm gật đầu, đội trưởng tán đồng sâu sắc, nhưng ở trong căn phòng sau nhà, hứa thành quanh chân ngồi xuống, hắn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, trong mắt lộ ra tinh mang, bị đáp án mà mình cảm ngộ ra trong đầu làm cho nổ vang, thi thao lầm bẩm Nước và trà sen lẫn với nhau, đây là biểu hiện đại đạo quý nhất, nhưng chúng sinh cũng có thể phản phát quy chân, vạn vật đều tồn tại bản nguyên, cho nên thế tử chỉ điểm ta là bọn nó thật sự vẫn có thể phân tách ra. Nếu như chiếc lá của mầm cây chính là như vậy, sau khi hạ xuống thì vẫn như cũ là một bộ phận bản nguyên kia. Đây là đang nói cho ta biết, bọn nó vẫn là nhất thể lão nhân ra đây là để cho ta đi nghiên cứu cấp độ càng sâu hơn đi phóng đại và đào móc tận cùng để hiểu rõ kim ô lần lượt phân tách lần lượt bóc tách ra tìm về đúng bản chất bản nguyên của kim ô ta hiểu rồi đây là bản nguyên của công pháp hoàng cấp và cũng là bản chất lúc trước ta đã bị nghiên cứu sai hướng ta không nên nhìn nó từ góc độ vĩ mô ở phía ngoài và biến hóa đáng lẽ ta phải xâm nhập vào bên trong tìm hiểu ở mức độ vi mô Sắc mặt của hứa thanh biến đổi, ngẩng đầu nhìn ra đại sảnh, đáy lòng tôn kính với thế tử càng thêm mãnh liệt. Mà trong hành lang, thế tử đang thong dòng nâng chén trả lên, sau khi cảm giác hứa thanh thì thảo bỗng dừng lại một chút, và mặt rõ ràng sững sở. Hắn cảm ngộ ra cái quái quỷ gì vậy? Hứa thanh thở sâu trong mắt lộ ra kỳ mang, trong lúc khoanh chân tâm thần chìm vào trong kim ô của mình. Lần này hắn không có truy... đi truy tìm hay là thử thách. Các cách biến hóa của Kim Ô nữa cũng không suy tư về lai lịch của Kim Ô và những cái mặt trời trong trí nhớ của mình. Tất cả đều bị hắn bóc tách ra khỏi suy nghĩ. Ở trong cảm giác của hắn giờ phút này tất cả mọi thứ bốn phía cùng hết thảy của bản thân đều không tồn tại. Chỉ có Kim Ô lập lòe ánh lửa trong mắt hắn. Thân hình màu đen, hỏa diễm hòa mỹ đã trở thành thứ duy nhất hắn nhìn thấy. Tỉ mỉ mà nói thì ngọn lửa này cũng là hư ảo, không có ý nghĩa. Theo suy nghĩ trong lòng hứa thanh nổi lên, hắn lập tức cảm giác trong kim ô, hỏa diễm bề ngoài của nó lập tức ảm đạm rồi bỗng nhiên dập tắt không còn tồn tại. Mà theo hỏa diễm tiêu tán, thân thể hứa thanh run lên. Kim ô tắt lửa, trường hợp như vậy lúc trước hắn chưa bao giờ tiến hành. Giờ phút này toàn thân cảm nhận được cơn đau ngấm ngầm. Đó là biểu hiện kim ô bị thương tổn do ảnh hưởng đến Nguyên Anh. Nếu như đổi thành lúc trước thì khi đến một bước này hứa thanh sẽ không tiếp tục thử nữa bởi vẽn cảm nhận được hành động của mình gây nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã có thế tử chỉ điểm hứa thanh trầm ngâm và tiếp tục đè xuống cái cảm giác không khỏe. Hắn nhìn kim ô đen nhánh trông như một con quạ thông thường trước mặt. Kim ô run run dày rẩy cũng đang nhìn qua hứa thanh. Hứa thanh nhìn một chút rồi nhíu mày. Hắn cảm thấy cái hình dạng này của kim ô cũng có chút du thừa. Vì vậy tâm niệm vừa động kim ô toàn thân run lên tất cả lông vũ trong khoảnh khắc tan biến chỉ còn thân thể trụi thui lùi mà cắn trả một bước này mang lại lộ ra càng rõ hứa thanh hô hấp dồn dập nhưng cưỡng ép nhịn xuống trực giác quán tự nói với mình phương hướng lần này là không sai vì vậy hắn liền hung hăng nghiến răng đáy lẳng tỏ ra hung ác một phen trong nháy mắt tiếp theo kim ô nổ vang trực tiếp nổ tung trước mặt và hứa thanh hóa thành vô số máu thịt hư ảo ở tứ tán Hứa thanh cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần thức vào thời khắc này lại hội tụ và tập trung đến mức chưa từng có, trực tiếp bao phủ vào cái đoàn máu thịt kia. Ở trong hiểu biết của hắn thì đoàn máu thịt này là do các loại sợi tơ có sắc thái, giao hòa cùng một chỗ mà thành, tựa như một chùm đầy dối vậy, nó quấn quanh cùng một chỗ và tạo thành hết thảy những biểu tượng ra bên ngoài. Mỗi một sợi tơ trong đó đều ẩn chứa một chút linh tính chấn động. Hứa Thanh cảm nhận được nguyên anh của mình ở bên trong cùng với hỏa diễm của thiên hỏa hải còn có hơn mấy trăm ngàn linh hồn của chúng sinh đây đều là những thứ bị kim ô thôn phệ, hấp thu tích lũy từ lúc phát triển cho đến giờ đây chính là nước trà trong ví dụ Hứa Thanh lầm bẩm như vậy tiếp theo phải tách toàn bộ vật chất ở bên trong ra ý thức Hứa Thanh khẽ động máu thịt nhanh chóng giảm bớt từng sợi tơ bị bóc tách ném qua một bên mà tiếng kim ô kêu rên thảm thiết cũng theo đó vang lên Hứa thành phun máu, nhưng mà ánh mắt cực kỳ cố chấp, nghiến răng tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, cả người hắn tựa như nhập ma, quên hết mọi thứ bên ngoài. Trong mắt chỉ có kim ô, đang không ngừng giảm bớt. Cho đến khi trôi qua mấy ngày, những cái đầy rối do những sợi tơ tạo thành đã ít đi chín thành. Còn sót lại chỉ có độc của ba sợi. Một sợi màu đen, một sợi màu đỏ và một sợi màu tím. Nước trà đã sắp hoàn toàn phân tách vi mô. đái lòng hứa thành cuộn trào, hắn cảm nhận được màu tím là nguyên anh của mình, màu đỏ đại biểu cho hỏa diễm, về phần màu đen thì chính là bản mạng của kim ô, cũng chính là bản chất công pháp hoàng cấp biến thành. Thế tử chỉ điểm cho ta, cho dù lá cây có thoát ly, nhưng bản nguyên của nó vẫn là lá như cũ, vẫn là nhất thể như trước, cho nên vô luận bóc tách như thế nào thật ra là có thể khôi phục lại. Điểm này tuy là do thế tử chỉ điểm Nhưng trong quá trình bóc tách thì hứa thanh cũng nhận thấy Hắn cảm giác được là những sợi tơ Bị mình bóc tách ra kia không hề tan biến Chúng nó vẫn còn Bởi vì có ngàn vạn mối liên hệ Cho nên hắn có thể tâm niệm vừa động Lên có thể khôi phục trở về Cái này cũng càng lúc càng chứng minh Tính chân thật từ chỉ điểm của thế tử Như vậy trước khi tiên Là phải tước đoạt đi lửa kia Hứa thanh nghiến răng hội tụ thần thức Từng chút một hút sợi tơ màu đỏ ra Quá trình này mang cho hắn đau khổ cực lớn, mỗi tức đều khiến toàn thân run rẩy. nhưng hứa thanh không bỏ qua vẫn kiên trì tiếp tục. Mấy ngày trôi qua, khi mắn đang thủy chung đắm chìm trong tu hành, không biết được là trong bảy tám ngày này, theo hắn tu hành thì trong tiệm thuốc đã có chấn động không nhỏ. Chỗ sau nhà hắn tràn ngập linh lực chấn động, cuồng bạo đến tột cùng, hóa thành từng sợi tơ vô hình, không ngừng run rẩy ra bốn phía, Những nơi nó đi qua liên tiếp chuyển tới những âm thanh nổ vang. Còn thân thể của hắn thì toàn bộ đều là máu tươi quần áo đã bị đốt cháy đồ đằng kim ô trên người đang kêu rên bước đồ đằng này mỗi nơi cũng đều đang chảy máu nhưng những điều ấy vẫn chưa coi vào đâu trong mấy ngày này khí tức của Hứa Thanh càng thêm khoa trương khi thì đột nhiên bộc phát ra chấn động kinh khủng khi thì sinh cơ lập tức tan biến mơ hồ trong đó trong cơ thể hình như có một cỗ lực lượng vô cùng kinh người đang thức tỉnh lực lượng này giống như là bị thiên đạo không cho phép và bị đại lục vạn cổ này bất dung. Vì vậy, ở bên ngoài tiệm thuốc, trên bầu trời khổ sinh sân mạch, bên trong bảy tám ngày qua, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, âm thanh sấm xét không ngừng gào thét và liên tục vang lên. Toàn bộ chúng tu của khổ sinh sân mạch đều bị chấn động, không biết xảy ra chuyện gì, mà sấm xét trên bầu trời giống như đang chuyển ra lời nói nào đó, mà người ngoài nghe không hiểu. Nếu có thể nghe hiểu, thì là những tồn tại đã tuyệt tích từ lâu. nhưng thế tử có thể nghe hiểu mà cũng chính là có thể nghe hiểu mới khiến lão càng ngày càng giật mình đối với hứa thanh trong tiệm thuốc linh nhi căng thẳng vô cùng lo lắng không yên đội trưởng kinh hãi có chút chấn động ninh viêm thì hoảng sợ trái tim đập nhanh loạn nhịp ngô kiếm vu thì mờ mịt chả biết phải làm gì thế tử đã đi tới sau nhà khoanh chân ngồi trước hứa thanh nhìn không rời mắt thân sắc của lão nhiều lần phức tạp giơ tay lên mấy lần muốn đánh gãy cảm ngộ của hứa thanh nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại Tiểu tử này hắn lại đang cảm ngộ cấm kỵ của vọng cổ Thứ không thể thấy Không thể kể Và không thể nhắc tới Ta con mẹ nó không nói gì cơ mà Thế tử có chút do dự Cẩn thận nhớ lại Sau đó liền thở dài Lần đầu tiên lão cảm nhận được tiểu tử trước mắt này có điểm kỳ lạ Giờ phút này thiên lôi cuộn cuộn bên ngoài vang và trong tai thế tử Đó là uy hiếp cảnh cáo mãnh liệt của thiên đạo vọng cổ Từng cái công pháp hoàng cấp Thật ra đều ẩn chứa Phong ấn của thiên đạo vọng cổ Nhưng hôm ấy ta rõ ràng chỉ điểm, nên cùng tồn tại và biết từ bỏ. Thế tử thở dài, phất tay phong ấn khí thức của hứa thanh ở đây lại, tự mình làm hộ pháp cho hắn. Giờ khắc này hứa thanh đang đắm chìm trong cái cảm xúc của mình, dưới sự cố gắng và cố chấp, tơ máu màu đỏ rốt cuộc, từng chút xíu bị hắn hoàn toàn hút ra ngoài. Giờ phút này bộ dáng của kim ô trước mắt hắn đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại có hai sợi tơ dây dưa cùng một chút, một đen một tím. Tiếp đến là sợi màu tím của ta, hứa thanh không chút chần chờ lập tức rút sợi tơ màu tím, đau khổ quá trình này mang lại giống như rút gân của mình, hứa thanh cảm giác như linh hồn cũng đang run rẩy, nhưng trực giác của hắn rất mãnh liệt, đó là sau khi mình rút sợi tơ màu tím ra, đáp án sẽ xuất hiện ngay trước mắt, ra cho ta. Tâm thần hứa thanh giấy lên gợn sóng toàn lực ứng phó, không biết trôi qua bao lâu hắn hoàn toàn hút được sợi tơ màu tím ra ngoài. Mà trước mắt khi sợi tơ màu tím rời đi, Kim mô trước mắt hắn chỉ còn duy nhất một sợi tơ màu đen. Trong lúc sợi tơ này rung động lắc lư, tản mát ra một cỗ chấn động, để cho hứa thanh cảm thấy vô cùng kinh khủng. Đây là... Linh hồn hứa thanh chấn động, hội tụ cảm giác vào, lại không ngừng phóng đợi sợi tơ màu đen mà mình đang quan sát, phóng đại rồi phóng đại. Cho đến sau cùng, khi mà sợi tơ màu đen bị phóng lớn vô tận, tựa như một cái... thế giới ánh vào trong cảm giác của hứa thanh nội tâm quán lập tức nổ vang hắn đã nhìn thấy sợi tơ màu đen kia không phải là nối liền cùng một chỗ mà nó do vô số những khối vụn màu đen tạo thành vô số những khối vụn này rậm rạp chẳng chịt hội tụ lại mà giữa từng khối vụn cũng đều tồn tại những tia chớp hình cung những tia chớp đó giống như dây thừng vậy quán xuyên vô tận những khối vụn màu đen khiến cho chúng sau khi thu nhỏ lại vô số lần thì thuật nhìn giống một sợi tơ đen mà hình dạng của những khối vụn này là bất quy tắc. Nếu tụ hội lại cùng với nhau, thì đây rõ ràng là một cây trưởng thương màu đen. Hắn cảm thụ một chút, trong đầu tự nhiên nổi lên một cái nhận thức, binh khí cấm kỵ. Binh khí này có thể phá thiên, liệt địa, có thể sát thần diệt đạo. Một màn này đã phá vỡ suy nghĩ của hứa thanh, nổ vang trong linh hồn hắn. Vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ, trong bản nguyên kim ô, rõ ràng tồn tại một kiện binh khí kinh khủng, đã bị vỡ thành vô số khối đây là bản chất của công pháp hoàng cấp sau đây là bản nguyên của kim ô sau vậy không phải từng bộ công pháp hoàng cấp trên thực tế cũng đều như vậy cũng phong ấn loại binh khí kinh khủng thế này sau là do ai phong ấn thiên đạo ư mà tại sao lại phong ấn những cái thứ binh khí cấm kỵ này chủ nhân của nó là ai nếu như thế thì tại sao lại để cho người ta tu hành công pháp hoàng cấp Chẳng lẽ nói công pháp hoàng cấp, bản chất chính là khiến người ta từng bước một sửa chữa phục hồi lại binh khí cấm kỵ, cho đến cuối cùng nắm giữ nó trong tay sau. Đại lục vọng cổ này đến cùng, còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Thân thể hứa thành chấn động mãnh liệt, ý thức chợt cuốn ngược lại. Hắn thu hồi cảm giác, theo đó thì sợi tơ màu tím lập tức dung nhập vào. Tiếp theo là sợi tơ màu đỏ, rồi những sợi tơ khác đã bị hắn tách ra. Giờ thì cũng lần lượt trở về. trong trước mắt thì đay rối lại xuất hiện trở lại bao phủ hết thể bí ẩn vào bên trong sau đó kim ô hình thành máu thịt dần biến ảo thành đường nét kim ô lồng vũ khôi phục hỏa diễm bốc lên sóng nhiệt phả vào mặt thân thể hứa thanh theo bản năng hướng về phía sau hai mắt bỗng nhiên mở ra phun ra một ngụm máu tươi hô hấp trở nên rồn dập trước đây chưa từng khó khoảnh khắc mở mắt thì thứ đầu tiên hắn trông thấy chính là trước mặt hắn chẳng biết thế tử xuất hiện từ khi nào không đợi hứa thanh mở miệng Thế tử bỗng nhiên chuyển ra lời nói. Không nên nói, không nên hỏi. Trái tim hứa thành đập nhanh, trong mắt chớp động sau một lúc lâu hắn dẹp loạn tâm thần, nhìn bốn phía và cảm giác chấn động nơi này, cảm nhận được ở bên ngoài đang nổ vang. Cuối cùng hắn nhìn về phía thế tử khẽ gật đầu, lấy ra hạt trâu của hắc đồng thượng nhân mà đưa tối tiền bối, vật này ta không cần nữa. Ta đánh không lại hắc đồng, cũng không muốn kim ô bị nuốt. Quan trọng nhất là ta đã tìm ra được đạo của kim ô. ngươi đúng là không cần nữa Thế tử lặng lẽ tiếp nhận vẻ mặt phức tạp nhìn hứa thanh giờ phút này lão cảm nhận rõ ràng được kim ô trong cơ thể hứa thanh nhiều hơn một vòng cảm giác sắc bén mà trước đây chưa có mơ hồ trong đó hình thái của nó giống như đang thay đổi dường như hóa thành một cây trường thương đây chính là đòn sát thủ từ nguyên anh kim ô của hứa thanh đà tạ tiền bối đã chỉ điểm để cho ta lĩnh ngộ sâu hơn hứa thanh thở sâu một hơi miễn cưỡng đứng lên khom mình với thái tử hắn vô cùng cảm kích nếu không phải lời nói khi đó của thế tử hắn không thể nào lĩnh ngộ khắc sâu như vậy thế tử bỗng nhiên mở miệng sư tôn ngươi trước kia cũng đã từng chỉ điểm cho ngươi như vậy sau đúng vậy hứa thanh kinh ngạc không biết vì sao đối phương lại hỏi thế vì vậy gật đầu thế tử trầm mặc sau một lúc lâu thở dài sư tôn ngươi cũng không dễ dàng gì thế tử thổn thức sau đó rời khỏi sau nhà lão cần một ít thời gian để thích ứng với ngậu tính không thể tưởng tượng này của hứa thanh Theo Hứa Thanh thức tỉnh thì sắp xếp bên ngoài thiên địa u ám của khổ sinh sơn mạch cũng tiêu tán, cái loài cảm giác áp lực dần tản đi. Chuyện này dẫn tới là khổ sinh sân mạch chấn động không nhỏ, vô số suy đoán cũng theo đó hiện lên. Nhưng ngoại trừ những người trong tiệm thuốc thì không ai biết được hết thảy đầu nguồn việc này từ đến từ Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng là sau đó mới biết được việc phát sinh trong lúc hắn bế quan, đáy lòng hắn vẫn còn dâng lên nỗi khiếp sợ, đồng thời lại càng tôn kính với thế tử sâu hơn. Chỉ là đề điểm một câu, lên để cho ta hiểu ra những thứ này. uẩn thần, quả nhiên là uẩn thần. Hứa Thanh cảm khái từ đáy lòng, sau đó bắt đầu. Cuộc sống vừa khôi phục thương thế, vừa nhiều lần ra ngoài thích ứng với đoạn sát thủ của Kim Ô. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, nửa tháng qua đi. buổi trưa ngày hôm nay, ở trong một chỗ hợp cốc, thân ảnh Hứa Thanh vừa lập tức từ xa bay tới. Sau khi tiến vào học cốc, hắn theo bản năng quan sát khắp nơi, xác định không có gì đáng ngại. Hạp cốc này cách thổ thành không xa, nhưng ngày này hứa thanh thường xuyên kiểm tra đoàn sát thủ Kim Ô của mình. Địa điểm mỗi lần đều không giống, lần này hắn lựa chọn nơi đây. Đoàn sát thủ Kim Ô có uy lực quá mức kinh người, thời điểm triển khai khí thế ngập trời. Và lại, hơi khống chế không tốt một chút, nó giống như con ngựa hoàng thoát khỏi dây cương, một tia ý thức bộc phát. Ngày tiếp theo, Kim Ô sẽ ảm đạm. Thậm chí có một lần, Kim Ô sám chút trực tiếp héo rũ mà tan vỡ. vì vậy hứa thanh cần phải lần lượt có những sự tinh chỉnh rất nhỏ thử nghiệm để triển khai đòn sát thủ này khóa chặt trong một phạm trù nhất định khiến cho uy lực của nó được cố định ở cái biên giới mà kim ô có thể thừa nhận đã điều chỉnh mấy chục lần lần này hẳn là có thể ok rồi hứa thanh thở sâu cởi quần áo của mình cất kỹ đi chỉ mặc mỗi cái quần xà lòn nhìn thân thể trụi thùi lùi sắc mặt hứa thanh lộ vẻ bất đắc dĩ mỗi lần đều nhớ như vậy về sau phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ nhắm mắt suy tư. Sau khi nhiều lần xác minh ở trong đầu, hắn bỗng nhiên mở mắt để lộ tinh mang, giơ tay phải lên bấm niệm phát quyết. Một cỗ khí thức kinh người lập tức ong mầm bộc phát từ trên người hắn. Toàn bộ sau lưng hắn đột nhiên hiển lộ ra đồ đằng Kim Ô đang không ngừng di chuyển và lan tràn lên nửa người của hứa Thanh. Kim Ô trong đồ đằng có đủ độ linh động, giờ phút này trong lúc khuếch tán, liền có từng trận khí thức kinh khủng dâng lên. Khí thức này hóa thành hỏa diễm phòng bạo quét ngang ra bốn phía, khiến cho mặt đất nơi đây lập tức cháy khô một mảnh. Núi đá cũng bị hỏa tan, ảnh hưởng đến phạm vi cả ngàn trượng. Trong ngàn trượng này mặt đất dâng lên biển lửa, ngay cả gió bốn phía cũng không thể thay thế. liền giống như sự tồn tại của hỏa diễm, độc lập với pháp tắc thiên địa bên ngoài. Mà trung tâm biển lửa ra phút này hứa thành đứng đó thân thể khẽ run lên. Hắn hết sức chăm chú điều khiển nguyên anh kim ô của mình biến đổi hình dạng Đây là phương pháp mà nắm giữ trong khoảng thời gian này. Nếu như cải biến hình thái ở bên ngoài, vậy thì không thể khống chế được uy lực. Còn cải biến ở ngay trên cơ thể mình, vậy tất cả liền có thể tốt hơn không ít. Vì vậy mà dưới sự khống chế của hắn, đồ đang chạy trên người càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hầu như không thấy rõ hình thái, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bên trong có hư ảnh một thanh trưởng thương màu đen đang được hình thành. Mặc dù vẫn khá mơ hồ, nhưng có thể thấy được đại khái, mà chớp mắt, hư ảnh trường thương màu đen xuất hiện, ký tức kinh người so với trước còn muốn kinh khủng hơn, dựng lên trên người hứa thanh. Giờ khắc này hắn không hề sử dụng một năng lực nào khác của kim ô, ngoài sức mạnh, hết thảy đều do nguyên anh kim ô hình thành. Nhưng mà sự đáng sợ mà nó thể hiện ra, rõ ràng còn muốn kinh khủng hơn so với hứa thanh toàn lực dốc ra 13 nguyên anh lúc trước. Có thể nói một thương này có thể khiến cho dưỡng đạo kinh ngạc, thậm chí là e sợ. Bởi vậy có thể thấy được là đòn sát thủ của... Nguyên Anh Kim Ô vô cùng động trời Nhưng những thứ này vẫn chỉ là một tia lực lượng của binh khí cấm kỵ trong Kim Ô được Hứa Thanh triển lộ ra mà thôi Đương nhiên đây cũng là cực hạn lúc này của hắn Nhưng có thể tưởng tượng là theo tu vi của Hứa Thanh tăng lên và tiếp tục thăm dò nghiên cứu tương lai khẳng định có thể phóng xuất ra nhiều hơn Nghĩ tới đây Hứa Thanh ngẩng đầu giơ tay phải lên ngực vị trí đó chính là chỗ huyến hóa ra thành trưởng thương màu đen Hư Nhật Chộp vào một chảo, một cây trường thương mơ hồ màu đen xuất hiện, trực tiếp bị hứa thanh kéo ra từ trên đồ đằng. Mà khoảnh khắc xuất hiện làm thiên địa biến sắc, sấm sét nổ vang, gào thét và không ngừng vang vọng. Hứa thanh bỏ qua, biến động này tay phải vung lên, thương ảnh màu đen như một con hắc long diệt thế, bộc phát ngay trên người hắn, quét ngang ra bốn phía. Đại địa chấn động, núi đá sụp đổ, hạp cốc cũng lầy động không ngừng. Trường thương màu đen phóng lên tận trời, nhìn như một thanh trường thương. Lại như kim ô, hòa diễm bốc lên bốn phía, từ mặt đất cuốn lên theo. Mà trên mũi thương càng có thêm một đạo mũi nhọn thứ hai, đó chính là đế kiếm. Đế kiếm đã từng được kim ô nuốt vào, được hứa thanh điều chỉnh và ẩn chứa luôn trong đoàn sát thủ này. Bầu trời nổ vang, dấy lên từng cái vòng tròn chấn động cực lớn, không ngừng bộc phát ra bốn phía. Giờ phút này, hô hấp của hứa thanh trở nên rồn rập, dù hơi lão đảo nhưng mà tinh thần rất tốt. Hắn kiểm tra một phen, xác định Kim-ô có thể thừa nhận, tiêu hao của mình cũng có thể tiếp nhận, trong mắt lộ ra vẻ phấn khởi muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này trên bầu trời lại truyền đến âm thanh bình tĩnh, không tạ Theo lời nói vang lên, thân ảnh thế tử xuất hiện trên bầu trời bị trường thương màu đen vừa oanh mở. Lão bỏ qua hết thảy cất bước đi tới. Theo lão tới gần thì hết thảy chấn động nơi đây cũng tiêu tán ra để không một ai có thể chú ý tới biến hóa của nơi này. Ok.